Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Hồng Thiên Cửu thấy Lý Kỳ bỗng nhiên trầm mặt, lại hô Lý Đại ca, Lý Đại ca. Lý Kỳ nao nao, nói ừ, chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ? Huynh Đan nói chỉ có quán Ba mới thích hợp bán rượu Oanh Thiên. Nhưng quán Ba rốt cuộc là cái gì? Hồng Thiên Cửu vội vàng hỏi. Nếu rượu Oanh Thiên không thể bán ra ngoài Đoán chừng đêm nay khéo cậu ta nhảy xuống sông biển Hà Mực. À, quán ba thực ra không phải là thứ tốt gì. Không nói cũng được, không nói cũng được. Lý Kỳ lắc đầu thở dài, nhún vai, lập tức nói tiết tác dụng của nó. Ngoài trừ khiến cho người ta sống phóng túng ra, còn khiến vô số thiếu nữ Đang lúc Lý Kỳ nói cao hứng cao nha nội chật sen vào quán ba này liệu có thể khiến phụ nữ thất thân không? Mia! Lại đầu ớt đen tối rồi. A Cơn Hơn Dân Dân Quy Quy Y E Quy Quy U Nân A Y T Dân Ê! Đừng! Lý luận là có thể. Lý kỳ vẽ mặt nghiêm túc đáp. Nhưng trong lòng lại nghĩ, những nữ nhân như Tần Phu Nhân sao có thể tới quán ba cơ chứ? Cài này còn không phải thứ tốt. Quả thực chính là thiên đường trong mơ của ta. Khóng môi cao nhà nội nhét lên nụ cười giom đảng, hai mắt tỏa sáng. Ca ca, huynh đừng chen ngang lời Lý Đại ca nói được không? Hồng Thiên cựu nén giận nói, lại hướng Lý Kỳ nôn nóng hỏi Lý đại ca, vậy quán quán ba kia rốt cuộc ở chỗ nào? Còn có tác dụng của nó là gì? Chỗ nào ấy à? Lý Kỳ ngây người đáp ta còn chưa mở, ngươi đi nơi nào mà tìm? Thật ra quán ba chỉ là ý tưởng mà ta mới nghĩ ra gần đây thôi. Vậy quán ba là để bán rượu à? Cao nha nội vẻ mặt hoang mang hỏi. Đúng vậy, nhưng chưa đủ Nó còn có nhiều tác dụng khác Lý Kỳ nói xong Liền giới thiệu những dịch vụ hấp dẫn của quán ba cho hai người nghe Hồng Thiên cử càng nghe càng hưng phấn Cảm thấy quán ba chính là vì mình mà tồn tại Đợi Lý Kỳ nói xong Liền không thể chờ đợi được hỏi Lý Đại ca Vậy Huynh tính toán khi nào thì mở một quán Điều nâng, à, y, cơn, ơ, không biết Không biết Vì sao Lý Kỳ thở dài Lắc đầu không đáp Mau mau nói Than ngắn thở dài cái gì Cao nhà nội sốt ruột Nếu đổi là người khác Y đã tung cước đạt rồi Trần A A Nam ngồi một bên Bỗng nhiên nói Lý Đại ca Huynh buồn rầu vì thiếu bạc Phải không Gút hỏi hay lắm Quả nhiên mình không nhìn lầm người Lý Kỳ âm thầm quan ánh mắt tán dương về phía Trần A Nam, sau đó lại gật đầu thở dài coi như chấp nhận. Sao có thể chứ? Không phải Tây Tiên cư hiện tại ăn nên làm ra, làm sao có thể thiếu bạc? Hồng Thiên Cửu nghi ngờ hỏi, "Ngày nào cậu ta cũng tới Tây Tiên cư ăn uống. Nơi này sinh ý tốt hay xấu cậu ta còn tin tưởng hơn Lý Kỳ." Lý Kỳ lắc đầu, nói "A Nam, Ngươi nói đi. Dạ. Trần A, A. Nam sững sờ, vẻ mặt ngạc nhiên. Thôi, để ta nói vậy. Lý Kỳ thấy lần này Trần A, A. Nam không đoán được ý mình, vội nói tiếp không sai. Tế Tiên Cư hiện tại có thể nói là ngày tiến đấu kim, nhưng lúc trước cửa hàng phải vay nợ không ít. Không dối gạt gì các vị tới tận hiện tại chúng tôi mới trả hết nợ. lợi nhuận càng không cần phải bàn tới. Thì ra là thế. Hồng Thiên cử âm thầm nhíu mày. Tình huống trước kia của Tây Tiên cư cậu ta cũng minh bạch một chút. Cho nên rất tin lời của Lý Kỳ. Suy nghĩ một lúc bỗng nhiên nói Lý đại ca, nếu không như vậy đi, tiểu đệ chi tiền, hai ta hợp tác mở một quán ba được không? Dù sao cha đệ luôn nói đệ chỉ biết chơi bời lêu lổng. Bắc để trông coi sòng bạc, nhưng để không có hướng thú với cái đó, mở quán ba vẫn tốt hơn, nhưng không biết để mở một quán ba thì tốn bao nhiêu bạc. Chập chập tiểu tử này đúng sảng khoái. Lý Kỳ âm thầm mừng rỡ, nhưng vẻ ngoài lại do dự điều nên. A Quy, quy, ư, mừng. A u. chốt là vẫn chưa tìm được chỗ, cho nên ta cũng không biết phải tốn bao nhiêu tiền. Tuy nhiên nếu có sẵn chỗ để xây thì chắc cũng không tốn nhiều lắm. Thật là xảo, phía Tây thành ta còn có một tòa nhà. Dù sao để đấy cũng không dùng làm gì. Nếu không ba chúng ta hợp tác mở quán ba. Cao nha nội tiếp lời. Lòng nhiệt tình mở quán ba của y không hề thua kém Hồng Thiên Cửu. Hồng Thiên Cử Hưng phấn vỗ tay một cái, nói quá tốt rồi, để thấy việc này cứ định như vậy đi. Lý Kỳ Áp chế Hưng phấn trong lòng, nhưng lại nhíu mày lắc đầu. Ngươi còn muốn sao nữa? Cao nha nội tức giận nói. Hiện tại y rất muốn sai người đập cho Lý Kỳ một trận. Đúng vậy, hiện tại mọi thứ đều đủ, sao huynh còn lắc đầu? Hồng Thiên Cử cũng có chút không vui. Lý Kỳ thở dài việc buôn bán đâu đơn giản như hai người nghĩ. Chẳng hạn như ba chúng ta hợp tác xong, sau này rốt cuộc nghe ai? Còn có phân chia lợi nhuận như thế nào? Đây là mấy vấn đề khó giải quyết. Ta thấy việc này vẫn nên suy nghĩ cẩn thận. Cao nha nội cả giận nói còn lo lắng cái mốt khỉ gì? Về phân chia lợi nhuận cứ chia đều ba người là được. Còn nghe ai, vậy thì đơn giản. Ta và tiểu cử không rảnh việc buôn bán cũng không rảnh để mà quản lý. Các ngươi thấy làm thế nào thì làm. Đúng đúng đúng, ca ca nói rất đúng, Hồng Thiên cử vội vàng gật đầu phụ họa. Ta, Lý Kỳ vừa nói một chữ đã bị Cao nha nội cắt đứt làm sao? Ngươi vẫn chưa hài lòng. Thôi được, tối tiên cư của các ngươi chiếm bốn thành, ta và tiểu cử mỗi người ba thành. Như vậy được chưa? Ngươi Lý Kỳ vội mở miệng, lại bị Hồng Thiên cử cắt đứt lý đại ca, huynh cứ yên tâm. Chúng ta tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho huynh. Cam đoan nghe theo lời huynh. Chỉ cần huynh khiến rượu Oanh Thiên nổi tiếng khắp Đông Kinh là được. Từ từ. Lý Kỳ hét lớn một tiếng, sau đó vẻ mặt đưa đám nói hai người liệu có để cho ta nói không? Nói đi. Hai người đồng thanh đáp. Lý Kỳ trừng mắt, nhún vai nói ta muốn nói ta chỉ là một đầu bếp, các ngươi nói với ta cũng vô dụng. Phải do phu nhân làm chủ. Hai người sững sờ nhìn nhau, thì ra nãy giờ toàn nói những lời vô ích. Lý Kỳ sợ bọn họ hối hận, vội vàng nói tiếp, tuy nhiên, hai người yên tâm. Thật ra phu nhân nhà ta cũng muốn mở quán ba. Ta sẽ nói yêu cầu của hai người cho phu nhân. Hai người cũng trở về thương lượng với người nhà đi. Dù sao đây không phải là việc nhỏ. Ngày mai chúng ta lại bàn lại được không? Chuyện này có gì mà lớn. Yên tâm, ngày mai ta liền mang thuế đất tới. Cao nha nội khinh thường hừ một tiếng, thầm nghĩ cuối cùng vẫn chỉ là một đầu bếp chưa thấy qua giới thượng lưu. Hồng Thiên cử cũng nói chỉ cần không tốn quá nhiều bạc đệ không có vấn đề gì. Nếu cha đệ biết đệ muốn tự mình buôn bán, đoán chừng đêm nay sẽ ngủ ngon giấc. Ông trời ạ, ông tống cho ta hai cái tên bao cỏ này là muốn đền bù sai lầm khiến ta xuyên việt chăng? Được rồi, ta tiếp nhận. Lý Kỳ giở khóc dở cười.